Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãnh thiên mình bỗng cảm thấy, e là chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng của mình. Phóng tên, chiêu, chiêu, chiêu. Hàng vạn mũi tên được bắn ra quân cận vệ chỉ có thể thụ động phòng bị bằng khiên. Rất nhiều người bị tên bắn trúng. Tiếng hét bắt đầu vang lên. Sau khi vài đợt bắn tên, đội quân mặc áo đen cuối cùng cũng bắt đầu tấn công. Giết! Hai bên bất ngờ giao chiến trực diện. Nơi rộng nhất thung lũng sông cũng chưa tới 200 mét. Hai đội quân nhanh chóng đánh chém lẫn nhau. Chắc chắn khả năng chuyển đấu cá nhân của cầm quân chiếm thế thượng phong lập tức buộc quân áo đen phải rút lui. Trên đỉnh núi Tường quân Khả năng chiến đấu của đám cấm quân này mạnh Mạnh quá Mặc dù chúng ta đông Nhưng thung lũng sông hẹp Không thể triển khai đội hình được Một khi để bọn họ rời khỏi thung lũng sông Chúng ta rất khó bao vây được bọn họ Để đội hỏa tiện lên Cái gì? Để đội hỏa tiện lên Ngài nói để một ngàn tay súng vừa mới được Hắc kỳ quân huấn luyện lên sao Đúng Chúng ta không còn đường lui nữa Trận này phải đánh nhanh thằng nhanh Hoàng thượng phải chết Nếu không, hàng vạn, thậm chí là mấy chục vạn binh sĩ đại lương đều sẽ gặp nạn như chúng ta. Được, thuộc hạ ra lệnh ngay. Sau khi thống nhất đại lương và bắc lương, vì để nâng cao khả năng chiến đấu của binh lính cả nước, lãnh thiên minh đã phổ biến rộng rãi súng ống, yêu cầu quân đồn trú ở khắp nơi trong đất nước đều đến một địa điểm chỉ định để tiến hành tập huấn. Vậy nhưng, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Có ngày, mình lại gặp phải tình cảnh như hiện giờ. Rất nhanh, đội trưởng đội hỏa tiễn là Trần Lâm nhận được lệnh xuất trận. Đội hỏa tiễn nghe lệnh, phản tạc ở phía trước liều mình chống cự tướng quân lệnh cho chúng ta xuất trận. rõ Chắc chắn không có chuyện, tất cả mọi người đều làm phản. Đây cũng chính là vấn đề lớn nhất của quân đội thời này. Hầu như mọi người đều không biết mặt hoàng thượng, chỉ có thể nghe quân lệnh. Nhiều lúc không biết được mình làm đúng hay sai Lúc này mệnh lệnh mà quân đồn trú bên ngoài thành trường An nhận được Là phục kích phản quân Đội hỏa tiễn nhanh chóng đến chiến trường Khi Lý Tứ nhìn thấy đội hình và vũ khí quen thuộc Hắn ta lập tức ngẩn người tại chỗ Không chỉ đơn giản vì cài địch có đội hỏa tiễn Mà còn vì hắn ta rất rõ uy lực của đội hỏa tiễn Ngừng tấn công Lý Tứ biết rõ Hiện giờ để người xông lên là tìm cái chết Chia đành bất đắc dĩ truyền lệnh rút lui về sau Nhìn thấy đội hỏa tiễn đã sắp xếp đội hình xong Lý tứ tức giận mang lớn Đám nghịch tặc các người Tay cầm vũ khí của hoàng thượng Ăn bổng lộc hoàng thượng ban Vậy mà dám ám sát hoàng thượng Các người chết không yên thân Đội hỏa tiễn ở đối diện bỗng ngừng lại Lần tập kích này Vốn có rất nhiều vấn đề Làm gì có phản quân nào mặc áo giáp chỉnh tề Còn mình lại mặc đồ đen Đây rõ ràng là có tật giật mình mà Sau khi nghe thấy đối phương lên tiếng, ai ai cũng cân nhắc một chút, sát hại Hoàng thượng là tội chu di kiểu tộc đó. Trần Lâm hô lớn. Dừng! Đám nghịch tặc các người dám nhắc tới Hoàng thượng, đúng là không biết điều. Bọn ta phụ mệnh Hoàng thượng tới đây để tiêu diệt các người. Còn mẹ nó, Hoàng thượng đang ở đây, các người muốn tạo phản sao? Trần Lâm bỗng cảm thấy nghi ngờ, phó tướng ở phía đằng sau nhanh chóng chạy tới. Trần Lâm! Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao không tấn công? Tướng quân, đám phản tặc kia nói, Hoàng thượng ở bên kia, chúng ta... Linh tính, ngươi nghĩ tướng quân bị điên sao? Nếu Hoàng thượng ở bên kia, ai dám hạ lệnh tấn công? Đám phản tặc đó chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Trần Lâm suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng phải. Sao Hoàng thượng có thể ở đây? Tướng quân sao lại đi tấn công Hoàng thượng? Đội hỏa tiễn, chuẩn bị, bắn 3 đợt. Bắn! Bằng bằng, bằng. Cuối cùng, đội hòa tiễn vẫn phát động tấn công. Trong nháy mắt, những người cấm quân đứng ở hàng đầu, lũ lượt bị bắn gục. Tạo thành từng người, kéo dài thời gian, bảo vệ hoàng thượng. Cấm quân bắt đầu xếp thành từng hàng, từng hàng một. Như vậy có thể khiến sức công kích giảm xuống thấp nhất. Nhưng điều này cũng có nghĩa, những người đứng ở hàng đầu chắc chắn sẽ chết. Hàng ngàn cấm quân này hầu như đều là binh sĩ lâu năm của Hắc Kỳ quân, theo lãnh Thiên Minh từ Đông Hải đến tận đây, trong lòng bọn họ, vị trí của lãnh Thiên Minh là không thể thay thế. Lúc này, điều mà bọn họ có thể làm là hy sinh vì hoàng thượng. Lãnh Thiên Minh đứng ở phía đằng sau, nghe thấy tiếng súng vang lên, không hề dám tin vào tai mình, kẻ địch còn có cả súng. Đội hỏa tiễn của Hoa Hạ được chọn lọc rất nghiêm khắc, hơn nữa, mỗi lần bắt đầu huấn luyện tân binh Lãnh thiên minh đều sẽ đích thân tham gia Mục đích là nắm chắc những lưỡi dao sắc bén này trong tay Lãnh thiên minh hiểu rõ Cứ tiếp tục như này Bản thân hắn và cấm quân đều không còn đường sống Chỉ bằng lều một phe nhảy xuống sông Bởi vì mọi chuyện đã tới nước này Đám người kia không thể bỏ qua cho hắn Trương Thông đứng từ trên cao nhìn xuống thấy cấm quân liên tiếp tháo lui Cuối cùng cũng nở một nụ cười Chỉ cần hoàng thượng chết Mấy lão già ở bên trên chỉ có thể làm theo kế hoạch ban đầu đến khi ấy bản thân không những vô tội mà ngược lại còn lập công nhưng ngay khoảnh khắc này một cảnh tượng khiến hắn ta há mồm trợn mắt diễn ra cấm quân dơ cờ trắng cơ? cấm quân đầu hàng không đúng có vấn đề không thể để binh sĩ nhìn thấy hoàng thượng nếu thực sự có người biết mặt hoàng thượng vậy sẽ gặp rắc rối lớn Thế phản đầu hàng hỏa tiễn lập tức ngừng tấn công lúc này Cấm quân không còn sót lại nhiều người nữa, ngay lập tức, một chàng trai ăn mặc sang trọng bước ra khỏi vòng vây của đội cấm quân. "Không phải ta muốn đầu hàng, bởi vì Hắc Kỳ quân không có hai chữ đầu hàng, ta chỉ muốn hỏi một câu, sao các ngươi lại muốn giết chẫm, cố ý mưu phản sao? Hay các ngươi vốn không biết chuyện gì?" Chu quân ngỡ ngàng nhìn người thiếu niên, hắn ta vừa nói bản thân là hoàng thượng, sao có thể? Lúc này, Trương Thông cũng vội vàng đi tới. Tiếp tục tấn công, ai cho các ngươi ngừng lại. Ha ha ha ha, lãnh thiền mình bật cười lớn. Ngươi chính là Trương Thông, đúng là không ngờ, gạt ngươi to thật đó. Ta vốn tưởng rằng loại tép diêu như người, bất kỳ lúc nào cũng có thể loại bỏ. Ai ngờ, ngươi lại dám miêu phản. Trương Thông lạnh lùng nói. Tên phản nghịch người, khẩu khí lớn thật, dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Đội hòa tiễn nghe lệnh, tiếp tục tấn công cho ta. Lãnh thiền mình im lặng, cầm theo một cây đuốc, bước đến dòng sông đang chảy xiết, hét lên. Dựa vào các người mà muốn giết ta, ha ha ha, mạng của ta chỉ có ông trời mới lấy được. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn một lượt rồi buông mình xuống dòng sông. Cấm quân phía sau không kịp cản lại, vài cấm quân không chút do dự nhảy theo. Hoàng, Hoàng thượng! Trong đội hòa tiễn, có vài binh sĩ từng gặp lãnh thiền mình, nương theo ánh lửa tại giây phút hắn ngoảnh mặt lại đã nhận ra hắn nhưng tất cả đã muộn đó đúng là hoàng thượng vài binh sĩ hét lên trong phút chốc cả đội hỏa tiễn và chủ quân đều loạn cao cao chở lâm nghe tiếng hô hoán của binh sĩ đội hỏa tiễn hai mắt như muốn trồi ra ngoài nổi điên xông về trường thông trường thông tên xúc sinh nhà ngươi dám mưu sát hoàng thượng im mồ chắc chắn bọn họ nhận nhầm sao có thể là hoàng thượng hơn nữa nếu là hoàng thượng thật vậy các người đã phạm tội chu di cửu tộc rồi đó trương thông người sẽ không chết yên đâu đội hỏa tiễn nghe lệnh giết chết tên nghịch tặc trương thông đội hỏa tiễn lập tức xoay người nhắm vào chú quân ở phía sau người dám được lắm trần lâm người đây là tạo phản ư đúng lúc này thông lĩnh cấm quân lý tứ bước tới Cái tạo phản là người mới đúng còn không giơ tay chịu trói mau mau cứu hoàng thượng Trương Thông hét lên Được thôi, đội hỏa tiễn dám cấu kết phản tặc Giết sạch bọn chúng cho ta Binh sĩ phía sau đều đứng yên không động đậy Bọn họ không nhận ra hoàng thượng Nhưng có thể nhận ra đội hỏa tiễn mà Đột nhiên Tại sao đội hỏa tiễn lại biến thành phản tặc Thế nhưng người chỉ huy lớn nhất Ở đây là Trương Thông Không thể không nghe lệnh Hai bên lâm vào thế bế tắc Đúng lúc này Vô số binh sĩ từ đằng xa Đột nhiên xông tới Người dẫn đầu chính là quan phòng thủ thành Trường An Lưu Viễn Đạt Quân đội thủ thành rất nhanh đã bao vây chỗ này Lưu Viễn Đạt tiến lên trước Chú nhân nhận ra hắn ta Cho nên không hề ngăn cản Hay cho một tên trương thông Dám mưu sát hoàng thượng Người thực sự điên rồi Tại sao người lại ở đây Không thể nào Hắn ta chưa kịp dứt lời Thì cho thấy ám ảnh bên cạnh Lưu Viễn Đạt Đột nhiên hiểu ra tất cả <cười> các người quả nhiên không tin tưởng ta nhưng hoàng thượng đã chết rồi các người còn có thể phập một phi tiêu cắm thẳng vào cổ họng trường thông hắn ta chết ngay tại chỗ lưu viễn đạt kinh ngạc nhìn về phía ám ảnh ám ảnh đại nhân sao lại giết hắn ta tạo phản thì phải chết giữ lại làm gì bắt tất cả những kẻ tham gia mưu phản hôm nay lại cho phán xét sau tất cả chủ quân bao gồm đội hòa tiễn đều không phản kháng lũ lượt đầu hàng lúc này bọn họ đã chẳng còn hy vọng bản thân có thể sống sót việc duy nhất mà bọn họ kỳ vọng chính là không liên lụy tới người nhà chiến tranh người bất hạnh nhất chính là binh sĩ và bách tính lưu viễn đạt không lên tiếng lý tứ bước tới ta là thống lĩnh cấm quân lý tứ dòng sông này chảy về hướng nào hoàng thượng nhảy từ đây cần phải lập tức ứng cứu cái gì lưu viễn đạt kinh ngạc dòng sông này thông thẳng ra biển hơn nữa nước chảy vừa xiết vừa sâu hiện giờ là mùa mưa rơi xuống đây lành ít dữ nhiều hoàng thượng sao có thể nhảy xuống đây lý tứ tức giận tự đấm mình đầu tại ta vô năng hoàng thượng không muốn chúng ta bị giết nên đã để chúng ta đầu hàng ta vốn tưởng ngài ấy định kéo dài thời gian không ngờ ngài ấy lại nhảy xuống lạnh thiền mình thầm than khổ vốn hắn định cược một ván xem có ai nhận ra mình không Nhưng sự thật đã chứng minh Không một ai Vậy thay vì bị giết không bằng nhảy sông Ít ra vẫn còn một tia hy vọng Vì thế hắn nhảy sông Đơn thuần vì sợ chết Ai biết được nhảy sông mới có người nhận ra Mẹ nó sao không nói sớm chứ Thành Trường An Đến mơ hắn cũng không thể ngờ Một ngày mình lại thành tâm điểm Của cả Trung Nguyên Sau khi cầm quân phát lệnh cấp cứu Tất cả quân đội từ mọi nơi đều điên cuồng hướng về thành Trường An. Chỉ trong vòng một ngày đã có tới 50 vạn đại quân tập trung ở đây và hơn mười mấy vạn người đang tìm kiếm quanh sông. Sau khi Thành Thiên Khải nhận tin, Tề Dung đã ra lệnh tất cả quân thủ thành, cấm vệ quân đến thành Trường An cứu giá. Tổng cộng 40 vạn quân xuất phát ngay trong đêm. Lần đầu tiên trong lịch sử, cả Thành Thiên Khải không có lấy một binh sĩ thủ thành ngày thứ ba sau khi lãnh thiên minh nhảy sông quân ứng cứu thành trường an đã đạt tới con số khủng bố một trăm hai mươi vạn ở thời đại này quân đội di chuyển dựa vào ngựa và hai chân trong vòng vòn vẹn ba ngày rất nhiều quân đội phải đi bộ ngày đêm mới tới nơi mặc dù vậy hàng trăm vạn quân đều không một lời than thở cấp tốc càn tới vô số đại thần trong triều đình cũng phái binh sĩ tàu bay để tìm kiếm vương phủ hiền phụ diệu một ông lão nộ khí sùng thiên bước vào đại điện lão tam đệ điên rồi à dám hành thích hoàng thượng người đến chính là nhị đệ của hoàng đế hiền vũ hiền vũ huy nhị ca nghe ta giải thích không phải ta làm cho dù không phải làm mệnh lệnh của đệ cũng là người của đệ làm đúng không đệ biết nếu hoàng thượng chết thì có nghĩa là gì không tam đệ hiểu cho nên đệ cũng vừa phát hiện ra tình hình liền phai ám ảnh đi trước nghĩ cách cứu viện hoàng thượng nhưng vẫn chậm một bước lão ta mà hai hai huynh đệ chúng ta đã sai rồi ban đầu không nên lập ra trường an hội này đệ nhìn thấy những binh lính ngoài thành trường an này chưa nếu như để bọn họ biết được chuyện này có liên quan đến hai ta thì chúng ta sẽ bị họ băm vằm ra mất nhị cả đệ cũng muốn kết thúc nhưng quản cùng làm ầm lên đã khiến rất nhiều người bên dưới mất kiểm soát nên mới gây ra đại họa này hiền phụ Huy thở dài thườn thượt lão tám nếu như hoàng thượng có mệnh hệ gì thì hai chúng ta e rằng sẽ thật sự trở thành tội nhân của đại lương mất nhị ca cùng lắm thì hai chúng ta giao nộp mạng sống hiền phụ Huy lắc đầu nói đây đã không còn là chuyện mà hai ta có thể quyết định được nữa rồi trường an hội đã tập kết vô số lão tướng đại lương mục đích ban đầu của ta là sợ Hoàng thượng Bắc Lương này sẽ bức hại tướng sĩ và bách tính Đại Lương ta, cho nên mới ra hạ sách. Nhưng cho đến hôm nay, hiện tại Hoàng thượng có thể nói là yêu dân như con. Hoàng chi, Ngọc Nhi còn vừa hạ sinh nhị Hoàng tử, đó cũng là huyết mạch của gia tộc hiên vụ ta. Tới nay, nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện gì, thì cho dù ta có thẳng thắn thuần phục với thế lực của Hoàng thượng, chắc chắn vẫn sẽ coi lão tướng Đại Lương là địch. Đến lúc đó còn lưu lụy tới cả Ngọc Nhi và Nhị Hoàng Tử Thiên hạ e rằng sẽ đại loạn Vậy chúng ta phải làm gì? Lẽ nào thật sự phải tạo phản? Tạo phản? E rằng tạo phản cũng không còn cơ hội nữa Chỉ với một tờ giấy cứu viện Mà đã tập kết được hàng trăm vạn người ngựa Tại thành trường A này Trong mấy ngày ngắn ngủi Đây là lực lượng cỡ nào chứ? Năng lực hiệu triệu như vậy Để thấy chúng ta có hy vọng không? vậy chúng ta nên làm thế nào mới được đây hiền phụ huy nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu mới nói đợi kết quả thôi chỉ cần hoàng thượng không chết thì hai chúng ta đầy mạng là được nếu như hoàng thượng chết vậy đành liều chết một phen thôi lãnh thiên minh đột nhiên mở trừng mắt ra chỉ thấy bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ cảm giác giống như khoang thuyền lãnh thiên minh sờ lên đầu không ngờ dòng sông đó chảy nhanh như vậy trực tiếp cuốn trôi hàn đi Đầu còn đụng vào đá Sau đó thì hắn liền hôn mê Lãnh thêm mình từ từ đứng lên rồi đi ra ngoài Quả nhiên Đây là một thuyền buôn cực lớn Lãnh thêm mình đi lên boong tàu Thấy rất nhiều người đang bận rộn làm việc Này Tên tiểu tử đó tỉnh rồi kìa Một người đàn ông trung niên hô lên Cho hỏi đây là thuyền gì Đi đâu À đây là thuyền buôn Chuẩn bị tới phù tang buôn bán Buôn bán với người phù tang sao Đúng vậy, tơ lụa gốm xứ của hoa hạ chúng ta là hàng thượng phẩm ở phổ tàng đó, rất nhiều người phải tranh nhau mua Làm ăn với người phổ tàng không phạm pháp sao Phạm pháp cái gì triều Đình chỉ quy định không thể buôn bán muối sắt và vũ khí những thứ khác lại mặc kệ Lãnh thiên mình nghĩ cũng phải Bản thân hắn chẳng phải còn kêu cổ bách vạn lén lút bán vũ khí cho phổ tàng sao Dù sao cũng đều là để kiếm tiền mà Là các người cứu ta sao Lãnh thiên mình lúc này mới nhớ ra Còn chưa hỏi chuyện liên quan đến mình Đúng vậy Chúng ta vừa ra khơi đã thề ngươi Cũng may ngươi mệnh lớn Muộn thêm chút nữa Thì đoán chừng ngươi đã tắt thở rồi Nếu không phải tiểu thư nhất định muốn cứu ngươi Thì chúng ta cũng mặc kệ ngươi rồi Tiểu thư Chính là con gái của ông chủ chúng ta Tiểu thư nha như ý Lãnh thiên mình rơi vào trầm từ sâu sắc Người cứu hắn Có lẽ đều là người hoa hạ Vậy hắn chắc sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng. Hắn có cần bày tỏ thân phận không? Bọn họ liệu có tên không? Ngộ nhỡ có vấn đề gì thì làm thế nào? Cuối cùng, lãnh thiền mình quyết định tạm giấu thân phận trước, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Rất nhanh, lãnh thiền mình đã nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình. Một cô gái có đôi mắt to tròn, không cao lắm, nhưng đặc biệt xinh xắn đáng yêu. Nhìn thấy lãnh thiền mình, nhanh như ý cười nói. Người tỉnh rồi à? vâng data ơn cứu mạng của nhan cô nương không cần đâu đối với người đi biển chúng ta mà nói đây là chuyện thường tình thôi sống cuộc sống trên biển ai chẳng có lúc gặp phải phiền phức nhưng sao ngươi lại ở bờ biển vậy à gặp phải hải tặc tấn công bất ngờ hải tặc tập kích sao bây giờ ở duyên hải vẫn còn hải tặc à đúng là quá ngông cuồng rồi từ khi tân đế kế vị hai năm nay duyên hải hoa hải chưa từng xuất hiện hải tặc Cho dù có thì cũng là do tên cổ béo đó đưa tới Lãnh thiên minh ngờ vực hỏi Cổ béo Đúng vậy Chính là đại thần tài chính của Bách Vạn Do Hoàng thượng Đích Thân Sắc Phong Bách tính trăm đất liền Coi ông ta là người lương thiện Nhưng người đã từng ra khơi như chúng ta thì đều biết Ông ta thường xuyên hợp tác với hải tặc Kiếm được bộ tiền Có điều, triều đình không quan tâm Những bách tính chúng ta càng không dám tham gia vào Chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được à, cô béo, cái tên này không tệ. lãnh thiên minh tiếp tục hỏi. ta nghe người làm mưa nói, các cô muốn tới làm ăn với người phổ tàng, lẽ nào không sợ? sợ cái gì? bây giờ người phổ tàng phải cầu xin chúng ta, vật tư trong nước của họ khan hiếm. ngài nói, rất nhiều bách tính đến cơm cũng không đủ ăn. tình hình của phổ tàng tồi tệ vậy sao? đúng thế, ngài nói, dân chúng nước họ tình nguyện chịu đói cũng phải đưa tiền bạc lương thực cho quốc gia giúp đỡ quốc gia phát triển quân sự ngươi nói xem bọn họ có phải dở hơi không lãnh thiên minh sững người cười đáp <cười> bọn họ đâu chỉ dở hơi ta thấy bọn họ còn là bệnh tình nguy kịch luôn luôn chỉ nghĩ đến xâm lược nước khác quân dân cả nước đồng lòng như vậy bệnh tình không cứu vãn nổi nhà nhiều ý cười nói hình như ngươi rất hiểu họ ngươi cũng đã từng buôn bán với người phù tang rồi sao à, cũng coi như vậy lãnh thiên minh thầm nói lão tử chưa từng làm ăn quà nhưng đã lừa bọn chúng mấy lần lừa rất đã nữa đúng rồi ta tên là nhà như ý người đã biết rồi nhỉ vậy con ngươi ta tên lãnh hàn lãnh hàn được vậy lần này ngươi đành phải đi theo chúng ta rồi có điều ngươi yên tâm chúng ta sẽ trở về hoa hạ nhanh thôi đến lúc đó sẽ lập tức đưa ngươi về nhà lãnh thiên minh trầm tư một lát rồi nói Được, sợ vào cách nói chuyện của nhà như ý Thì có lẽ Đấy không phải là lần đầu Bọn họ làm ăn kiểu này Sẽ không có nguy hiểm gì Hắn đi theo cũng có thể tìm hiểu chút Về tình hình thực tế trong nước phủ tàng Dù sao, thiên võng cũng chỉ có thể Giám sát quân đội và cao tầng Của phủ tàng Ai sẽ quan tâm đến dân thường chứ Nếu như có thể nhân cơ hội này Để hiểu thêm về phủ tàng Thực tế cũng là một chuyện tốt tình hình hiện tại này dễ dàng tiết lộ thân phận của bản thân cũng không phải là chuyện hay khó khăn lắm mới lên làm hoàng đế không thể có bất cứ nguy hiểm gì được chỉ là không biết không tìm thấy mình thì triều đình có lộn xộn hay không có điều quân đội nòng cốt vẫn nằm trong tay mình có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn cứ coi như là một lần khảo nghiệm đi xem xem hoa hạ này rốt cuộc có bao nhiêu ung nhọt hoa hạ thành trường an gần như tất cả trọng thần quyền quý của cả vương triều hoa hạ đều trở về đây tề dung liêu bất đắc lãnh hàn tân cửu đa đoạt trình khai sơn một đám thân vương đại thần thậm chí đến hiên vũ ngọc nhi và mộ nhiều tuyết cũng đều đã tới đây bên ngoài thành trường an còn đã tập kết một trăm năm mươi vạn đại quân hoàng thượng đến này vẫn chưa có tin tức gì rất nhiều người thậm chí không kiềm chế được mà bật khóc Đại sảnh hội nghị Thành Trường An Để dùng từ từ mở mắt ra Các vị Với tình hình hiện tại thế này Hy vọng mọi người hãy hết sức giữ vững vị trí Vừa hay Hai vị nương nương cũng có mặt ở đây Mời hai vị cho ý kiến Hiên vũ Ngọc Nhi khóc đã đỏ hết cả mắt Nhìn về phía mộ như tuyết bên cạnh Cũng khóc đỏ mắt Nhưng vẫn cắn răng đứng lên Các vị đại nhân triều đình không thể loạn Chỉ những người tìm kiếm cứu viện hãy ở lại có những người khác mau chóng trở về các nơi đóng quân của mình, nhưng có một điều, hoàng thượng nhất định phải tìm thấy, cho dù là thi thể, cho dù có tạc cạn cả con sông cũng phải tìm ra cho ta, nghe rõ chưa? Tất cả mọi người đều lập tức đứng lên trả lời. Rõ, nương nương. Đa đoạt bên cạnh vẻ mặt phẫn nộ nhìn Trình Khai Sơn. Lão Trình, hải quân của người sao chậm chạp như vậy? Ngộ nhỡ hoàng thượng bị cuốn ra biển rồi thì làm thế nào? Trình Khai Sơn cũng ảo não buồn phiền Ta vừa nhận được tin tức là lập tức tới đây luôn Ta... Các người yên tâm, nếu như không tìm thấy Hoàng thượng thì Trình Khai Sơn ta sẽ tuẫn táng cùng với người Lưu Bất Đắc nói Được rồi, bây giờ không phải là lúc nội bộ lục đục có sự kề lại trong việc hành thích lần này Bất kỳ tham tướng nhỏ bé nào cho dù có ăn phải gan hổ mật gấu cũng không dám ám sát Hoàng thượng cho nên ta thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu Hoàng thượng giao quốc gia cho mấy người chúng ta. Để rồi gặp phải chuyện này, chúng ta phải giữ vững giang sơn cho người. Hiện tại, chúng ta bắt buộc phải bình tĩnh. Tân Kiều nói, Đúng, lần này Quản Cùng và Hoàng thượng liên tiếp gặp thích khách, tuyệt đối không chỉ là chi phủ tham ô nhỏ bé trong nước. Sau đó, nhất định còn có bí mật mà chúng ta không biết. Cho nên, việc quan trọng nhất hiện tại không chỉ là tìm ra Hoàng thượng, mà còn phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, ẩn tình sau lưng, Vì sao hoàng thượng bị ám sát? Mộ như tuyết nói Mấy ngày đều trở về thành thiên khải đi Việc triều chính rất nhiều Không thể thiếu các ngài được Ta và Ngọc Nhi ở lại đây là được Chỉ cần một ngày chưa tìm thấy hoàng thượng Thì chủ nhân của thiên hạ này không thay đổi Ai dám gây chuyện trong lúc này Giết không tha Vâng Vương Phủ Hiền Vũ Diệu Hiền Vũ Diệu, Hiền Vũ Huy Và cả mười mấy lão đại thần đại lương Sắc mặt nghiêm trọng đang ngồi ở đó Lão Vương gia, đây là cơ hội của chúng ta khôi phục đại lương. Đây không phải là mục đích mà chúng ta lập nên trường an hội sao? Đúng vậy, Lão Vương gia. đã 5 ngày rồi, Hoàng thượng không còn khả năng sống sót nữa rồi. Đây là cơ hội mà ông trời trao cho chúng ta đó. Hiền Vũ Huy đập xuống mặt bàn, đến bốp một cái. Im miệng, trường an hội do ta thành lập ra, không sai. Mục đích của trường an hội là cứu viện dân chúng đại lương. Nhưng hiện nay, dân chúng đại lương đã sống sung sướng, chưa từng có một ngày khổ cực. Lần hành sự này của chúng ta, rốt cuộc là đang cứu bách tính hay là hại bách tính đây? Hơn nữa, chỉ dựa vào chúng ta, thì có bao nhiêu phần trăm thắng. Những cái khác không nói, chỉ riêng thành thiên khải thôi, chúng ta cũng không thể đánh lại. Càng chưa nói đến dân chúng khắp thiên hạ, hiện nay quân dân một lòng, Hoàng thượng bây giờ đã không thể bị lật đổ nữa rồi. Vậy chúng ta phải làm gì? Nếu như chúng ta không hành động, ngộ nhỡ bọn họ điều tra ra được, thì chúng ta không còn đường sống nữa đâu. hiền Vũ Diệu đừng lên. Các vị, ta đã phạm phải tội lớn rồi. Hiện tại chỉ có dốc toàn lực phò tá nhị hoàng tử đăng cơ về phần các thành viên trong trường an hội. Từ hôm nay không cho phép còn bất cứ liên hệ nào nữa. Nếu như thật sự bị điều tra ra, thì hai huynh đại chúng ta sẽ gánh vác tất cả, không liên quan gì đến các người. Những người khác vừa nghe được lập tức đứng dậy. Lão Vương Gia, Hiền Phụ Huy cũng đứng lên. Ta hy vọng các vị hiểu rằng, hiện giờ không giống như ngày trước nữa. Nhị Hoàng Tử chính là hy vọng của Đại Lương ta. Bất kể Hoàng Thượng sống hay chết, thì sau này các người cũng phải dốc toàn lực phò tá Nhị Hoàng Tử. Nếu như có người muốn làm việc trái ngược, không cần Châu Đình ra tay, ta sẽ giết chết từng người một. Lạnh Thiên Minh đứng trên bong tàu, cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ thật kỹ từ lúc hắn đăng cơ đến nay đã toàn nát con tim rồi mỗi ngày lâm chiều đối với một người thích ngủ nướng như hắn đúng là tra tấn mỗi ngày đều thưởng thức mỹ vị trong thiên hạ ăn nhiều rồi thì phải tập luyện dù sao vẫn phải duy trì cơ thể khỏe đẹp này đây là vốn liếng để sau này còn tan gái điều quan trọng hơn là buổi tối còn phải vận động với ba vị phu nhân ai bảo hắn trẻ hài mệt chứ đàn ông cũng mệt mà Nghĩ rồi, nghĩ rồi, Lãnh Thiên Minh liền nhìn thấy Nha Như Ý đi ra khỏi khoang thuyền. Hai, cô nương này không phải rất được sao? Có thể biến thành người của mình, nhưng không thể dựa vào thân phận mà phải dựa vào gương mặt anh tuấn và tài hoa của bản thân mới được. Lấy đức thu phục người mới là chính đạo. Lãnh công tử, người đang nhìn gì vậy? Nhìn cô đó, Lãnh Thiên Minh bất giác nói. A, Nha Như Ý sắc mặt lập tức đỏ ửng lên cái này cũng thẳng thắn quá rồi. nhìn ta làm gì, chuẩn bị ăn cơm thôi. nói xong, nha như ý liền quay đầu chạy về khoang thuyền. lãnh thuyền mình cũng sững sờ, hình như đúng là hắn có chút không biết xấu hổ thì phải. trong khoang tàu, bảy tám người đàn ông ngồi xuống bữa, nhan cương nói với mọi người: đợi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ mua một chiếc tàu mới, sau đó chăm chỉ làm việc. nhan cương ta tuyệt đối không bạc đãi mọi người. Ông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Đúng, ông chủ cứ yên tâm. Nhà như ý tuổi thân nói. Nếu không phải vì chút tiền suất đó, bây giờ chúng ta đã được lên chiếc tàu mới rồi. Một người lên tiếng. Ai? Ai nói không phải chứ? Không biết triều đình cần nhiều tiền thế làm gì? May là hai năm nay không có hải tặc. Một ông chủ trước đây của ta không dễ dàng gì mới tích đủ tiền mua tàu. Kết quả vừa ra biển liền bị hải tặc cướp, suýt nữa tự sát. lãnh thiền mình khó hiểu hỏi: tiền suất là tiền gì? nhà như ý kinh ngạc nói: thì là tiền suất đó, mua tàu mới đều phải nộp tiền suất cho triều đình. tàu buôn triều đình không phải đều có giá niêm yết ư? tiền suất cũng nằm trong đó chứ? tất nhiên là không, tiền suất chỉ là tiền để được một chỗ đặt mua tàu, sau đó vẫn phải trả thêm tiền. sao ta không biết? người là ai chứ? người biết hay không có liên quan gì? lãnh thiên Minh sững sờ. con người thời đại này không có quyền và năng lực tự chế tạo tàu buôn cỡ lớn, vậy nên chỉ có thể dựa vào triều đình. nhưng tàu buôn rõ ràng đều có giá niêm yết, bao gồm cả thuế trong đó. tại sao lại phát sinh thứ tiền suất kia? lãnh thiên Minh nói. tiền suất cần bao nhiêu? một phần mười tiền tàu. một phần mười. vậy là mười phần trăm. đối với một tàu buôn mà nói. Đây chỉ là số tiền còn còn, nhưng đối với nhóm lái buôn là cả một vấn đề, bởi nếu không có tàu buôn mới gia nhập, vĩnh viễn chẳng thể làm ăn lớn. Tiền suất này nộp cho ai? Đương nhiên là nộp cho sở giám sát chế tạo, như vậy bọn họ mới đóng tàu cho chúng ta chứ. Lãnh thiên mình đã hiểu, chính sở giám sát đã mượn danh nghĩa triều đình, tự ý để ra khoản tiền này để chuộc lợi, bởi vì giá tàu không thể tùy tiện thay đổi. Nhưng tiền suất thì khác. Nó không cần thông qua xưởng đóng tàu mà có thể trực tiếp chui vào túi bọn chúng. Mẹ nó, dám đục tường nhà ta. Lãnh thiền mình tức xì khói. Đây không phải đánh thuế vô lý, áp bức bách tính ư. Sao có thể để yên? Muốn thu tiền cũng phải là hắn thù, hắn áp bức chứ Nhưng nói thật, đám thương nhân giàu có như thế, thỉnh thoảng cũng phải chết ít máu của họ, không thể mãi đè đầu cổ bách vạn. Này gọi là gì nhỉ? À, thuế mua tàu buôn. Ha ha ha, người ra quy định này không lẽ cũng là người từ cục quản lý phương tiện xuyên không tới? Lãnh công tử, người nghĩ gì vậy? nhàn nhường ý hỏi. À, ta đang nghĩ mọi người cứu ta, khi nào ta sẽ nói với sưởng đóng tàu miễn phí thuế mua tàu cho mọi người. Thuế mua tàu là cái gì? Thì là tiền suất ấy. Đám đông bối rối nhìn lãnh thiền mình, sau đó chợt bật cười. Ha ha ha, tiểu tử này bị khùng hà? Ngươi tưởng tiền xuất chỉ có vài lượng Muốn miễn là miễn chắc Đúng đó, đừng nói là người Cho dù là chi phủ đại nhân cũng khó nói Nhàn như ý ngại ngùng nói Lạnh công tử Xem ra ngươi không hiểu về tiền xuất Không phải chỉ quan biết vài người Liền có thể được miễn đâu Lạnh thiền minh thản nhiên đáp Được thôi Ta thay đổi chủ ý rồi Không giúp mọi người miễn tiền xuất nữa "Ha ha ha, tiểu tử này thay đổi nhanh đó Ta quyết định sẽ tặng mọi người một con tàu buồn, không, hai. tất cả mọi người đều đứng hình, nhưng chỉ vài giây sau, một trận cười lại vang lên. phát, mọi người thậm chí còn cười đến mức phụt cả cơm ra ngoài. ha ha ha, ai ra, tiểu tử này chọc ta cười vỡ bụng mất. mẹ nó, lão tử không ăn nổi nữa. tiểu tử được đó, người biết một con tàu buồn bao nhiêu tiền không? ông chủ chúng ta làm việc cả đời mới mua được một. Ngươi mở mồm lên nói tặng hai, ngầu đấy. Nhàn cường cũng chỉ bất lực lắc đầu, vốn ông ta cảm thấy thanh niên này không tệ, ai ngờ lại là một cái ngốc. Được rồi, được rồi, mọi người mau mau ăn cơm đi. Rất nhanh liền cập bến phổ tàng, lúc đó làm việc năng suất vào. Lãnh thiên mình cũng lời giải thích, nhưng nha như ý cứu mạng hắn, đừng nói là hai con tàu, dù hai trăm con tàu hắn cũng tặng được. Đột nhiên, lãnh thiên minh nhớ đến một vấn đề quan trọng. Mặc dù tiền suất chỉ thua 10%, nhưng vẫn là một khoản tiền khổng lồ. Theo như bọn họ nói lúc nãy, tàu buôn nào cũng phải nộp tiền suất. Vậy là thành một con số cực lớn rồi. Số tiền đó đã đi đâu? Trở về phải điều tra mới được. Nếu không phải có người chồng lưng, một sở giám sát nhỏ bé, dù cho mười là gan, cũng không dám làm vậy. Hôm sau, trời vừa sáng, lãnh thiên minh đã nghe thấy tiếng hô hào bên ngoài. Buộc dây, rỡ hết hàng. Đến rồi, lãnh thề mình lập tức ngồi dậy mặc y phục. Vừa hay bắt gặp nhà như ý đang dẫn hai người đi mua thức ăn và nước. Nhàn cô nương, ta đi cùng cô nhé. Có thể giúp được chút. Mấy hôm nay ăn không ngồi rồi thật ngại quá. Nhà như ý mỉm cười đáp. Được chứ, nhưng đây không phải hòa hạ. Lát nữa ngươi phải theo xa ta, đừng chạy linh tinh. Được, chẳng mấy chốc bọn họ đã rời bến tàu Đi tới một thành trì nhỏ cách đó không xa Nhìn từ xa Tường thành rất đơn sơ Không có chút phòng bị nào Xem ra người phủ tàng chưa bao giờ nghĩ rằng Mình sẽ bị xâm lược Nhưng nghĩ thấy cũng đúng Nước phủ tàng hải tạc hoành hành Xâm lược khắp nơi Chưa từng có đối thủ Trong mắt đám phủ tàng kêu căng ngạo mạn Chỉ có chúng đi xâm lược nước khác Chứ không ai có thể xâm lược nước mình Cộng thêm việc, gia tộc Đức Xuyên vừa hoàn thành thống nhất cách đây không lâu, đã gặp thất bại liên tiếp. Đối với một đất nước nghèo tài nguyên mà nói, chúng hoàn toàn không có khả năng phát triển quốc phòng, vì vậy chỉ có thể dồn toàn lực vào quân đội để cướp bóc từ các nước khác. Thành trì này không hề phồn hòa, nhưng lại rất đông dân. Đánh mắt quan sát một lượt, nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Bách tính ai nấy gầy ốm thấp bé, Làn da phàng vọt Nhưng lại vô cùng có tinh thần Vừa thấy họ Những bách tính phủ tàng liền biết Đây là một đội lai buôn Rất khách khí đón tiếp Lãnh thiên Minh không khỏi cảm thán Tinh thần nằm gai nếm mật Chính là chỗ đáng sợ của người phủ tàng Nhanh như ý nhanh chóng mua xong đồ cần thiết Chuẩn bị rời đi Lãnh thiên Minh nói Như ý cô nương Ta thấy cô có vẻ quen thuộc nơi này Cô thường xuyên tới đây ư Cũng không hẳn Hai năm nay ta mới bắt đầu đến đây. Là một số người phổ tàng chủ động liên lạc, rất nhiều tàu buồn đều được mời làm ăn. Mặc dù ban đầu phụ thân không đồng ý, nhưng sau đó thấy cổ mập bán vũ khí cho họ, liền cảm thấy chúng ta buôn bán chút đồ vật dụng, thì cũng không vấn đề gì. Ồ, vậy làm ăn với họ có từng xảy ra chuyện gì không? Không hề, bọn chúng từ hàng hóa đến thanh toán đều rất rõ ràng, nhưng phụ thân từng nói người phổ tàng chỉ lợi dụng chúng ta, đợi đến khi không cần thiết nữa chắc chắn sẽ lật mặt vậy nên bọn ta đang nghĩ nhanh nhanh kiếm chút tiền rồi không đến chỗ này nữa vậy mọi người đã từng đi tới chỗ nào khác của phù tang chưa chưa, bọn chúng chỉ cho phép chúng ta mua bán ở thành trì này không được đến những nơi khác có điều, lần trước một người trong đội bị lạc đã nói rằng những chỗ khác điều kiện càng kém hơn ở đây thậm chí có người đó chết lãnh thiệt mình không khỏi kinh ngạc Tình hình phổ tàng không hề lạc quan. Nội chiến nhiều năm đã khiến nguyên khí quốc gia tổn thương nặng. Mấy năm gần đây, vì để phát triển quân đội, bọn chúng liền liên tục mua vũ khí, tiêu hết tiền bạc, vậy nên mới luôn phải xâm lược nước khác để bù vào. Thật không dám tưởng tượng mấy trận chiến gần đây đã khiến tình hình phổ tàng trở nên tồi tệ hơn. Chẳng khác gì mưa tuyết phủ sương. Lần này để mua hỏa pháo, hỏa tiễn phương Tây, bọn chúng thậm chí còn phát động quyên góp toàn quốc. Càng bị ép, càng đáng sợ, đám người phủ tàng giờ chẳng khác gì chó cùng rớt rộng. Lần nữa phát động chiến tranh, một khi chúng áp đảo, chắc chắn sẽ trở thành bầy sói dữ, vĩnh viễn không chết đói. Xem ra, phải thực hiện kế hoạch tấn công phủ tàng trước, bởi mặc dù bọn chúng không tấn công hoa hạ, nhưng sẽ nhanh chóng tấn công các quốc gia khác. Đến lúc đó, bọn chúng trở nên cường mạnh, thì phiền phức lớn. Đám người phổ tàng này chẳng khác gì những tên cuồng chiến điên rồ Nghĩ đến đây, lãnh thiên minh bắt đầu quan sát tỉ mỉ Quả nhiên, xung quanh luôn có kẻ theo dõi bọn họ, có lẽ là sợ bọn họ đi linh tinh Khi trở lại bến tàu, lãnh thiên minh nhìn những thứ đồ sớ và tơ lụa, Thầm nghĩ, đây chính là cảnh nhà giàu thịt thà thừa đến ôi thiêu, nhà nghèo đói rét chết ngoài đường, bách tính nhà người sắp chết đói, vậy mà vẫn còn mua mấy thứ xa xỉ này Lãnh thiên minh nghĩ không sai. Mặc dù bách tính phủ tàng cuộc sống kham khổ, nhưng quý tộc thì vẫn cứ xa hòa phung phí nhiều cũ, lại còn đặc biệt yêu thích đồ sứ và tơ lụa trung nguyên. phổ tàng là một đất nước vô cùng coi trọng xuất thân. Những người sinh ra trong gia đình quý tộc thì liền thượng đẳng hơn kẻ khác. Vậy nên, tất cả đều nỗ lực trở thành quý tộc. Đó cũng chính là lý do bọn chúng hăng hái chiến đấu. Bởi cách nhanh nhất trở thành quý tộc chính là đánh trận, Chỉ cần lập công, liền được phong thưởng Còn những bách tính thì lại cam tâm tình nguyện Làm nô lệ Đúng là một quốc gia biến thái Sinh ra những con người mang tư tưởng biến thái Nhóm người nhanh chóng trở lại Tất cả đều thuận lợi Thuận lợi đến mức nhàm chán Sau khi giao dịch xong Tàu buôn liền quay đầu Nhìn những người phù tang ở phía xa Vẫn nhìn chằm chằm vào họ Lãnh thiền mình biết Bọn chúng sắp hết nhẫn nại rồi Như ý cô nữ cô có biết bản tính của những kẻ phù tang kia chăng không hiểu rõ lắm nhưng phụ thân đã nói bọn chúng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì trước đấy bọn chúng không hề bỏ tiền ra mua những món đồ này chỉ đi khắp nơi cướp bóc hai năm nay hải quân suy yếu không còn cách nào khác chúng mới tiến hành mua bán với chúng ta lãnh thiên mình gật đầu nói ta cảm thấy mọi người không nên đến đây nữa nếu ta đoán không nhầm mọi người và tàu của mọi người đã bị người phù tang nhắm vào rồi Chàng thanh niên nhãn quang không tồi. Một âm thanh phang lên từ phía sau là nhan cương. Kỳ thực, từ lần trước ta đã nhận ra có gì đó không ổn. Những người phổ tàng này hiện tại thiếu nhất là chiến hạm, mà tàu buôn của chúng ta chính là lựa chọn tốt nhất. Ước chừng bọn chúng đang chờ cơ hội giam giữ tất cả tàu buôn. Nếu không phải vì tích tiền mua tàu mới, ta cũng sẽ không đặt chân đến đây thêm lần nào nữa. Nhan thúc có bao nhiêu tàu buồn làm ăn với người phù tàng kiểu gì cũng phải tầm ba đến năm trăm mặc dù mọi người đều không thích người phù tàng nhưng bọn chúng trả giá cao mà hai đầu việc cuộc sống cả có thể liên lạc với các tàu buồn khác không nhàn cương nghi hoặc nhìn lạnh thiền mình nhưng vẫn đáp đương nhiên có thể bọn ta đều trong hội thương nhân định kỳ họp mặt tốt vậy thúc giúp ta một chuyện nếu đột nhiên các tàu buôn nhận được đơn đặt hàng từ phổ tang cùng lúc nhất định phải cảnh báo bọn họ rất có thể khi đó là lúc bọn chúng bắt đầu rục dịch ra tay nhàn cường mặc dù chỉ là một thương nhân nhưng dù gì cũng đã buôn bà khắp các nước buôn bán hơn 10 năm nhãn quang vô cùng tinh tường trực giác nói với ông ta người thanh niên này không đơn giản bởi vì những gì người này quan sát thấy căn bản vượt xa tầm nhìn của ông ta Lãnh công tử, công tử rốt cuộc là ai? Nhàn thúc, hiện giờ ta chưa thể nói được Đợi khi quay về hoa hạ Ta sẽ đích thân đến chào hỏi Tỏ rõ thân phận Nhưng mong thúc hãy tin ta Những gì ta bảo thúc làm Đều vì muốn tốt cho thúc và nhàn cô nương Nhàn cường khẽ gật đầu Nhàn như ý bên cạnh mềm cười nói Lãnh công tử Ngươi không phải nhi tử của vị đại nhân nào đó trong triều chứ Vậy khi quay về Nhớ báo đáp chúng ta phải mời ta tới chỗ ngươi làm khách còn phải cảm tạ ta, ta thật nhiều tiền lạnh thiên minh mỉm cười được ta nhất định sẽ mời cô nương đến nhà chơi thành thiên khải hoa hạ đã hơn mười ngày nhưng vẫn không phát hiện ra chút tung tích nào của hoàng thượng tất cả mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì chỉ là không ai dám lên tiếng hiên vũ ngọc nhi và mộ nhiều tuyết vẫn kiên quyết ở lại hy vọng kỳ tích xuất hiện Lúc này trong vương phủ hiền vũ diệu Một kế hoạch mới đang được ấp ủ Nhị ca Hoàng thượng chắc chắn bỏ mạng rồi Bây giờ chúng ta phải mau chóng tính bước tiếp theo Dù gì nhị hoàng tử còn nhỏ Ngọc nhi lại không hiểu chuyện Vạn nhất để đại hoàng tử bọn họ kế thừa đại thống Vậy tất cả những việc chúng ta làm Đều vô ích Ai Đáng lẽ hoàng thượng không xảy ra chuyện gì Đợi nhị hoàng tử thành niên Thiên hạ này chắc chắn sẽ là của nhị hoàng tử Giờ hoàng thượng không còn Vấn đề đã trở thành biến số nhất định Nhưng dù sao đi nữa Đều phải giữ chắc kế vị cho nhị hoàng tử Thế nhưng hiện giờ Nhị hoàng tử mới vừa chào đời Ngọc Nhi trước giờ không bận tâm chuyện triều đường Đến cả hậu cùng cũng nằm trong tay mộ nhiều tuyết Vạn nhất Không có vạn nhất Bất cứ ai ảnh hưởng đến việc nhị hoàng tử kế vị Đều không thể giữ Ý của nhị ca là Trừ khử đại hoàng tử Hiền vũ huy gật đầu nói Thiên hạ chỉ có thể có một chủ nhân, hai huynh đệ chúng ta, bắt buộc phải giữ gìn hy vọng cuối cùng của đại lương. Nếu không, nơi đây sẽ biến thành địa ngục. Đồng thời, ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn đại ca và liệt tổ liệt tông. Nhưng mà, nếu đại hoàng tử xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ biết là do chúng ta làm. Vậy thì sao? Đến lúc đó chỉ còn nhị hoàng tử mang lòng huyết, không lẽ đổi thành người khác? Còn chúng ta, chết có há gì? Phải chúng ta nên bắt đầu sắp xếp thôi đại hoàng tử lãnh thần an đang được tiểu lan chăm sóc tất cả mọi người đều không ngờ hoàng thượng vừa mới xảy ra chuyện một trận mưu sát đã lập tức nhắm vào đại hoàng tử đây chính là thứ được gọi hoàng thất nhưng muốn giết người trong hoàng cung thành thiên khải không phải một chuyện dễ dàng huống hồ là giết đại hoàng tử bởi vì cả hoàng cung đều là tâm phúc của hoàng thượng vậy nên mưu sát hoàng tử chắc chắn là con đường một đi không trở về người khó chịu nhất bây giờ có lẽ không ai khác ngoài quan Cùng nếu không phải vì hắn ta Hoàng thượng đã không đến thành trường an không bị thích sát vậy nên tất cả đều bắt đầu từ hắn ta mà ra quan Cùng vừa mới cử động được một chút hay tin không thấy tung tích Hoàng thượng liền tự vả miệng mình một cái thật mạnh Lế Hoa Đà thở dài Được rồi đừng đánh nữa tất cả đều là số mệnh vớ vẩn, hoàng thượng sẽ không xảy ra chuyện gì Tiểu tử nhà người Ta là ân nhân cứu mạng của người đó Nói chuyện kiểu gì thế Đáng lẽ ta phải dạch thêm vài đường nữa Trên người người Nếu như dạch thêm vài dao Có thể khiến hoàng thượng bình an Vậy ông cứ cho ta thêm ngàn vạn dao Ài, được rồi được rồi Không phải vẫn chưa tìm thấy ư Chỉ cần chưa thấy thi thể Tức là vẫn còn hy vọng Hoàng thượng sẽ như lời người nói Nhất định không xảy ra chuyện gì không được ta phải tự mình đi tìm ta không yên tâm vết thương của người mới bắt đầu khép miệng có thể rách ra bất kỳ lúc nào người an phận chút đi quan cùng tức giận lý đại phu ông còn muốn lấy tiền không lý hoa Đà sững người đương nhiên muốn người muốn làm gì người định quyệt nợ hả vậy hãy đi tìm hoàng thượng cùng ta chưa tìm thấy ngài ấy một số ông cũng đừng hòng lấy được ai ra cái đồ vô lương tâm người Lão già ta vì cứu người Đã mười mấy ngày không được ngủ ngon giấc Người còn dám ép ta Ta hỏi ông đi hay không ta... ta Đi Không đi Ta đi Đội ngũ đã tìm mấy lượt khắp cả con sông Và hai bên bờ Chưa phải cấm quân nhảy theo hoàng thượng Thì không thấy bất kỳ gì khác Nhưng không có lệnh dừng lại Chỉ có thể một lần lại một lần Tiếp tục tìm kiếm Triển khai sơn đảm nhiệm người phụ trách tìm kiếm Đang mất kiên nhẫn quan sát bản đồ Tương quân Đã tìm hơn mấy lượt ở dòng sông này Nếu hoàng thượng ở đây chắc chắn đã thấy rồi Trình khai sơn nổi nóng Tiếp tục tìm Lật cả phù sa dưới đáy sông lên cho ta Tương quân Việc này Bảo làm thì làm đi Phía lời làm gì Vâng Một binh sĩ chạy đến Tương quân Quản đại nhân tới Trình khai sơn ngần người Cho vào Quản cùng sắc mặt trắng bệch. Lão Quản, người dưỡng thương cho tốt không cần lo lắng chuyện ở đây Trình Đại ca, dòng sông này thông trực tiếp tới biển, giờ lại là mùa mưa Hoàng thượng rất có khả năng đã trôi ra biển không cần tìm ở sông nữa phải ra biển tìm thôi Trình Khai Sơn sững sờ, hắn ta chưa từng nghĩ qua nhưng nếu tìm ở biển vậy chẳng phải mò kiếm đáy bè ư Lão Quản, nếu Hoàng thượng thực sự trôi ra biển, vậy Trình Khai Sơn định nói lại ngừng Thực ra hắn ta muốn nói Vậy thì càng không có khả năng tìm thấy Nhưng chưa kịp nói xong Giọng nói đanh thép của quản cùng Đã vang lên Trình đại ca Vậy cũng phải tìm Dù là mò kim đáy bẻ Vẫn phải thử mới biết Nếu không, huynh bảo ta làm sao sống Trình khai sơn chờ mặc một hồi Cuối cùng ngẩng đầu lên, ra lệnh Người đâu Điều động tất cả hạm đội và tàu bay Ra biển tìm kiếm Hoàng cung thành thiên khải, hoa hạ Mấy chục thái giám tụ tập lại một chỗ Các vị Cơ hội báo đáp tiên hoàng tới rồi Hiện giờ hoàng thượng đã chết Muốn đẩy nhị hoàng tử kế vị Bắt buộc phải diệt trừ đại hoàng tử Lão vương gia nói rồi Người nhà chúng ta sẽ được nhận một khoản tiền Tiêu mấy đời không hết Không ai tra ra thân phận của chúng ta Bảo chúng ta yên tâm lên đường Một tay thái giám khác nói Tiên đế có ơn cứu mạng với chúng thần Những năm qua Lão vương gia lại rất chiếu cố chúng thần Mặc dù đám thần chỉ là hoạn quan Nhưng vẫn hiểu thế nào là có ơn át báo Liêu công công Ngài hạ lệnh đi Hành động ra sao Hiện giờ bên cạnh đại hoàng tử có người bảo vệ Muốn ra tay thì buộc phải tránh khỏi ánh mắt của thị vệ thôi Cơ hội duy nhất của chúng ta Chính là ở ngựa hoa viên Hầu như ngày nào đại hoàng tử cũng tới hồ nước để ngắm cá Thị vệ sẽ không theo vào đâu Khi đó bên cạnh ngài ấy Chỉ có vài cung nữ Chỉ cần chúng ta mai phục sẵn ở đấy Là có thể giết chết được đại hoàng tử ngay lập tức Sau khi đại công cáo thành Chúng ta lập tức uống thuốc độc Nhất định không được sống sót Mọi người rõ cả chưa Rõ Được, dẫn theo tất cả người trong cung của chúng ta đi Cơ hội chỉ có một Buộc phải ám sát thành công Lãnh thần An sắp 3 tuổi rồi Cậu bé đã nói được rất nhiều câu Khuôn mặt no nớt Gặp người sẽ cười lớn Rất dễ khiến người khác yêu quý Mộ nhiều tuyết không ở trong cùng nên Tiểu Lan vô cùng lo lắng sợ rằng xảy ra chuyện gì đó Do đó, mấy ngày này chỉ cần Tiểu Thần An muốn đi đâu Tiểu Lan cũng sẽ theo sát Hôm nay, Tiểu Thần An lại muốn đi ngắm cá Tiểu Lan cũng cùng với cậu bé tới ngự hoa viên Mẹ nhỏ, cá lớn kìa Tiểu Lan mỉm cười "Ừm, Thần An ngắm cá đi Lúc này, trong lòng Tiểu Lan vô cùng đau khổ Đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức của lãnh ca ca, bản thân nàng chỉ biết chờ đợi mà thôi. Nói đến tình cảm, tình cảm của nàng và lãnh ca ca không kém bất kỳ ai. Hai người lớn lên cùng nhau, nương tựa lẫn nhau, trải qua biết bao sóng gió. Nếu lãnh ca ca thực sự có mệnh hệ gì, nàng phải làm sao đây? Nương nương cẩn thận, một người cung nữ hét lên. Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên bắn xuyên qua tóc của lãnh thần an. Nếu không phải cậu bé vừa hay ngồi xuống e là đã bị bắn trúng rồi. Đột nhiên, mười mấy tên thiết khách tay cầm dao găm trông như thái giám, xông tới từ bốn phía, lao thẳng về phía đại hoàng tử. Bảo vệ đại hoàng tử! Tiểu Lan hồ lớn, ôm chặt lấy lãnh thần an rồi bỏ chạy, bởi vì lối ra đã bị bốn năm tên thái giám chặn lại nên Tiểu Lan chê đành liều mạng chạy ra sau núi, còn các cung nữ thì vừa chạy vừa hô hoán. Có thiết khách? Người đâu? Có thiết khách? chiêu chiêu chiêu bảy tám người cùng nữ bị tên bắn chết mặc dù không rõ tại sao lại xuất hiện thiết khách ở đây nhưng tiểu lan biết không thể để lãnh thần an xảy ra chuyện được bản thân nàng có ra sao cũng phải đảm bảo an toàn cho cậu bé vài mũi tên sượt qua cơ thể tiểu lan nàng chỉ có thể trốn sau hòn núi giả ngay lúc này con đường rộng rãi phía trước bỗng bị một tảng núi giả chặn đứng tiểu lan tuyệt vọng quay đầu nhìn Đừng tránh trước mặt lãnh thần An. Suốt cuộc các ngươi là ai? Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Lan Quý Phi, thật xin lỗi. Chúng thần cũng là vạn bất đắc dĩ. Chúng thần biết Quý Phi là người tốt. Chúng thần chỉ muốn giết đại hoàng tử mà thôi. Chỉ cần người giao đại hoàng tử cho chúng thần, chúng thần sẽ không ra tay với người. Tiểu Lan quát lớn. Thần An là một đứa trẻ. Sao các người có thể ra tay được chứ? Lan Quý Phi, chúng thần không có thời gian dài dòng với người thì vậy sắp tới rồi nếu người còn không đứng qua một bên chúng thần chỉ đành tiễn cả quý phi đi cùng đại hoàng tử thôi đám loạn thần tặc tử các người hoàng thượng vừa mới xảy ra chuyện không rõ sống chết các người đã dám ra tay với đại hoàng tử đúng là điên rồi muốn lấy mạng thần an thì bước qua xác ta trước ha ha ha một tên thái giám cười lớn thật nực cười bọn ta cho ngươi một đường sống mà không biết trân trọng không còn thời gian nữa cử luôn hai người họ đi chiêu chiêu chiêu không còn nghi ngờ gì nữa đam thai dám một lòng quyết tử cũng phải giết được đại hoàng tử lập tức dương cùng lên bắn tên về phía tiểu lan thấy những mũi tên đang bay về phía mình tiểu lan tuyệt vọng nhắm chặt mắt gừ một âm thanh lớn vang lên tiểu lan lập tức mở mắt trông thấy một chú hổ trắng đang đứng chắn trước mặt mình gấu đại gấu nhị đều ở trong quân doanh cả rồi vậy chắc chắn đây là tiểu hòa đang sống một mình ở ngọn núi phía sau ngựa hòa viên rồi tiểu lan mừng rỡ hồ lớn tiểu hòa bọn chúng muốn giết thần an lãnh thần an cũng sợ hãi khóc lớn tiểu hòa ta sợ tiểu hòa biết mặt tiểu lan và thần an từ khi vào cùng đến giờ nó thân thiết nhất với mộ nhiều tuyết cứ cách vài ngày mộ nhiều tuyết lại dắt theo thần an tới chơi với nó sau khi nó nghe được tiếng hồ hoán thì lập tức xông tới đây mấy chục tên thái giám đứng hám mồm trợn mắt tại một chỗ đây là tuyết sơn hồ đã hơn trăm tuổi rồi đây mặc dù bọn chúng biết ngọn núi phía sau ngựa hòa viên có một con hồ trắng nhưng rất nhiều người chưa từng được nhìn thấy vậy nên khi ngơi tận mắt trông thấy trong lòng sẽ không khỏi dồn lên huống hồ hiện giờ con tuyết sơn hồ ấy còn đang nhìn bọn chúng bằng ánh mắt như muốn nuốt chừng tất cả tên thái giám cầm đầu nói bằng giọng run bần bật không còn thời gian nữa giết giết bọn chúng đi mấy chục tên thái giám bắt đầu tấn công tiểu hoa tiểu hoa cầm một tiếng rồi xông lên mấy tay thái giám thân thể yếu đuối sao là đối thủ của tiểu hoa được chỉ trong nháy mắt hầu như tất cả bọn chúng đều cài chết cài bị thương mấy tên còn sót lại thì quá sợ hãi vội phát chân lên cổ chạy mất dạng đám thị vệ chạy tới lập tức phong tỏa ngựa hòa viên mấy tay thái giám thấy không có cơ hội chạy thoát nhanh chóng uống thuốc độc tự sát lan quý phi người không sao chứ mấy chục tên thị vệ vây chặt lấy tiểu lan và lãnh thần an nhìn tiểu hoa bằng ánh mắt đề phòng còn tiểu hoa bị trúng mười mấy mũi tên đưa mắt nhìn tiểu lan và lãnh thần an sau đó loạng choạng ngã xuống tiểu hoa tiểu lan đẩy đám thị vệ ra chạy tới bên cạnh Tiểu Hoa, trông thấy miệng vết thương trên cơ thể Tiểu Hoa không ngừng gì máu đen. Lan Quý Phi đừng động vào, trên mũi tên có độc. Nếu không, chút vết thương nhỏ này chẳng thể nào lấy được mạng của tuyết sơn hổ. Tiểu Lan hét lớn. mau chuẩn ngữ y, cứu mạng Tiểu Hoa. Hoàng cung Trung Thư Viện, trong lúc nước sôi lửa bỏng như này, đại hoàng tử bị hành thích, mọi người đều chẳng phải cài ngốc, dùng đầu gối nghĩ cũng biết được mục đích thực sự của đám thích khách Các trung thần, Tề Dung, Tân Cửu, liêu Bất Đắc, Lãnh Hàn, Đa Đoạt đều mặt mũi xám xịt ngồi lại với nhau. Tân Cửu lên tiếng trước. Tề Tướng, ở đây chỉ có ngài lớn tuổi nhất, mau để ra chú ý đi, nếu không thiên hạ thực sự đại loạn mất. Tề Dung thở dài một tiếng. Ai, sao lại đi tới nước này chứ? liêu Đại Nhân, ngài là thần tử còn sót lại của Đại Lương, ngài thấy sao? Sắc mặt Lưu Bất Đắc khó coi vô cùng. Mẹ nói chứ, ta có thể thấy cái gì? Ngồi đây mà nhìn thôi. Lưu Bất Đắc khóc thầm, mỗi lần gặp phải vấn đề nan dài đều đẩy cho ông ta. Im lặng hồi lâu, Lưu Bất Đắc đứng dậy. Thứ nhất, chắc chắn chuyện này không liên quan tới Hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không nhất thiết phải làm ra chuyện như vậy. Ta nghĩ mọi người đều nhìn rõ hơn ta. Thứ hai, Các vị cũng biết được mục đích hành thích đại hoàng tử lần này của đám thích khách rồi Vậy nên chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải khống chế được bọn chúng Tài Dung bình tĩnh hỏi Bọn chúng là ai? Lưu bất đắc nhắm mắt lại, khó khăn trả lời Còn là ai được nữa? Chắc chắn là hoàng thần quốc thích của gia tộc hiền vũ và đám lão thần đại lương rồi Mặc dù không thể chắc chắn là kẻ nào Nhưng theo tình hình trước mắt, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót Tài Dung nói Được, nếu Liêu Đại Nhân cũng đồng ý Vậy chuyện này cứ quyết vậy đi Lập tức phái người đón hai vị nương nương hồi cùng Chủ trì chuyện trong triều, Đồng thời hạ lệnh bắt toàn bộ người của gia tộc Hiền Vũ Cùng với các thần tử đại lương cũ Có chức quan ngũ phẩm trở lên Chuyện này giao toàn quyền chấp hành cho Đa Đoạt Đa Đoạt xanh cả mặt đáp rõ thần đi làm ngay Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nước Hoa Hạ đã đón nhận sự hỗn loạn lớn nhất trong lịch sử Chẳng ai ngờ rằng Quốc gia đã thống nhất nhiều năm, đại đa số mọi người đều quên mất bản thân mình là người Đại Lương hay Bắc Lương rồi. Ấy vậy mà, đột nhiên lại hứng chịu một kiếp nạn. Vì đề phòng bất chắc, những người tham gia đợt truy quét đều là quân đội gốc Bắc Lương. Rất nhiều người thuộc gia tộc Hiền Vũ đều bị bắt, hàng trăm quan viên bị tóm, thậm chí có cả người chẳng phạm tội gì, một thánh chỉ được Trung Thư viện soạn thảo, chiếu cáo tòa nước tất cả lão tướng đại lương có chức sắc tham tướng trở lên trong quân đội cũng đều bị bắt, kẻ nào dám phản kháng lập tức giết tại chỗ Khi hàng ngàn binh sĩ hắc kỳ quân được trang bị vũ khí kéo tới vương phủ của hiền vũ diệu hai huynh đệ đã nhận được tin tức, hiền vũ huy thở dài Kết thúc cả rồi chúng ta cũng đã làm hết sức không thể lê lụy tới nhiều trung thần nữa đợi khi vào trong đó ta sẽ gánh mọi chuyện Đệ cứ coi như không biết gì đi. Hiền Vũ Diệu đáp. Nhị ca, huynh nói gì vậy? Chuyện đã tới nước này rồi. Bọn đệ cũng chẳng sợ gì nữa. Giang sơn của đại lương chỉ có thể cho nhị hoàng tử tiếp quản. Tuyệt đối không thể giao cho người ngoài. hai Có lẽ chúng ta thực sự đã sai rồi. Rất nhanh, mười mấy tay cấm quân bước vào. Đám thị vệ trong vương phủ lập tức vây lại. Hai vị lão vương gia, Trung Thư viện hạ lệnh, Mời hai vị về thành thiên khải Mong hai vị lão vương gia phối hợp Hiền vũ huy xua tay Với đám thị vệ xung quanh Được thôi Huynh đệ bọn ta đi cùng các người Mộ nhiều tuyết và hiền vũ ngọc nhì Đang bàn bạc bước tiếp theo Nên tìm kiếm ở đâu Thì lãnh hàn đột nhiên bước vào Lãnh hàn sao huynh lại từ đây Hai người bọn họ vẫn gọi thẳng tên lãnh hàn Nói như một cách sừng hồ thân thiết vậy